Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 43 chương 415 Thái Kinh không phòng được năm nhường tường thành sau giả gia quân hồi trở lại hạ đô phòng thủ. Tối hôm nay. Nơi này rất khó giữ được giả minh mặc dù không muốn nói. Nhưng vẫn là nói ra. Giả trùng nghe xong sưởng sốt một chút biết lão tam đây là ý gì. Một khi tường thành thất thủ. Ngũ nhạc liền chiếm cứ ưu thí. Đối mặt điên tuồng ngũ nhạc. Không có viện quân đến. Giả gia quân chỉ sợ muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Nếu như đem một nửa giả gia quân rút về hạ đô có lẽ còn có thể ngăn cản một thoáng ngũ nhạc mãnh tông. Đợi chút nữa ta dùng thần kiếm thử nhìn một chút. Giả minh bất đắc dĩ nói ra. Ngũ nhạc lần này xem như tập kết mạnh nhất binh lực. Quá khó tiếp thu rồi chủ yếu là vật tư không tới. Bằng không thì còn có thể thủ đến viện quân đến. Dạ trùng dù sao cũng là chủ xoáy Lời hắn nói Liền phải chịu trách nhiệm đại ca Phu quân nói không sai Không có vật tư Chúng ta rất khó kiên thủ thật lâu Đông môn mộng trầm giọng nói ra Dạ trùng nghe xong không có lập tức hạ mệnh Đại ca nếu như còn không hạ lệnh Cái kia sẽ chế dù sao cứ điểm cùng hạ đô có một khoảng cách Dạ trùng nếu như một khi hạ đạt mệnh lệnh như vậy Vậy thì đồng nghĩa với từ bỏ cứ điểm lui mà cầu lần. Cũng là tương đương với nói. Hôm nay cứ điểm giả ra quân. Chỉ sợ toàn bộ phải chết ở chỗ này nhìn phía xa cuồn cuộn mà tới khô nhân. Giả trùng trầm giọng hô. Truyền lệnh. Ngoại trừ trên tường thành giả ra quân. Hắn hắn toàn bộ rút về hạ đô phòng thủ tướng quân truyền lệnh binh sĩ sườn sốt một chút. Tốc độ đi truyền lệnh đây là quân lệnh vân binh sĩ mặc dù nghi hoặc thế nhưng quân lệnh như núi. Hạ đặc mệnh lệnh như vậy. Dạ trùng trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Nếu như vật tư đến sớm. Có thể hạ đặc mệnh lệnh như vậy sao dù cho đối phương lại nhiều hô nhân. Cũng thiêu đến đi thánh nhân A là ngươi đem thái kinh cửa thành chắp tay nhường cho người đó A Mộng Nhi. ngươi trước theo đại quân trở về. Không. Đông Môn Mộng Tử Tốn nói: "Nghe lời Tôn Tôn cùng Tần Tần lập tức sắp đến, ngươi còn phải xem lấy bọn nhỏ có Tôn Tôn tại, sẽ không xảy ra chuyện gì, Đông Môn Mộng hết sức tin tưởng con của mình. Tôn Tôn cho tới bây giờ không có khiến người ta thất vọng qua. Dạ trùng lúc này khuyên Tẩu Tẩu, ngươi vẫn là về trước Hạ Đô, nơi này có ta cùng lão tam đủ. Dạ Minh ngươi lại đuổi ta thử nhìn một chút." ngứa ra đúng không dạ minh cười khổ một tiếng đời này có mộng nhi cũng là thỏa mãn ta đây trước hết đi lấy cái khởi đầu tốt đẹp đi dạ minh sau khi nói xong tay phải nhất cử bầu trời đen kịt lập tức đột biến một cố thần kiếm uy áp tràn ngập tại toàn bộ trong hạp tốc dạ minh chúng sinh nhảy lên giơ cao tay phải lên chỉ thấy một đảo xương trắng lọt vào dạ minh trong lòng bàn tay vân lôi minh khiếu dạ minh cầm trong tay thần kiếm Lập tức hướng phía khô đại quân người vung tới trong tay vân lôi minh khiếu phảng phất có thể cảm nhận được chủ nhân tức giận. Toát ra hào quang trói sáng. Một vệt màu trắng mây mù kiếm khí hướng phía khô nhân phóng đi mà ở dạ minh triệu hồi ra vân lôi minh khiếu đồng thời. Ngũ nhạc bên kia cũng là ánh chớp nổi lên bốn phía mắt thấy xương trắng kiếm khí muốn chạm đến khô nhân lúc. Một tia xét kiếm khí ầm ầm đột kích oanh một tiếng hai đạo thần kiếm kiếm khí trong nháy mắt nổ tung. Xông lên phía trước nhất khô nhân bị liên lụy. Trong nháy mắt tử vong. Thế nhưng phía sau tiếp tục hướng phía tường thành chạy. Mà bầu trời hỏa cầu cũng là chiếu sáng đại địa Có thể xếp nhiều ít là bao nhiêu. Dạ Minh hết sức tiếc hận. Vừa mới còn muốn đánh trở tay không kịp. Không nghĩ tới cho đối phương cho phòng vệ nếu như không có phòng vệ lâu như vậy bằng vừa mới cái kia một đạo kiếm khí Này một ít tạp mao đều phải chết chỉ thấy xa xa hắc ảnh chậm rãi tung bay đi qua Mà trong tay của hắn cầm lấy một thanh màu tím trong suốt thần kiếm từng đạo điện quang màu tím tại trên lưới kiếm xoay quanh Giả minh cửu ngưỡng đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường Bạch hiểu thân ảnh dần dần đi ra Ăn mặc một bộ áo trắng Lộ ra hết sức văn nhược Tựa như một cái tay liền có thể đuổi chết cái chủng loài kia Nhưng này trên tay phải thần kiếm nhất định là không thể nghiền chết Nếu như có thể phóng thích đạo lực Có lẽ có khả năng Nhưng chiến tranh đáng chết này Căn bản là vô phương sử dụng đạo lực Trừ phi ngươi không muốn sống thiên lôi khủng bố Liền kiếm tôn đều sẽ một dạng dây tồn tại chớ nói chi là kiếm đế loại chuyện này đã có vô số tiên liệt nếm thử qua cho nên không cần đi nghi vấn thiên lôi khủng bố vậy đơn giản tựa như là tại thiên hàng chính nghĩa giả minh nhìn chăm chú nam nhân ở trước mắt trầm giọng hỏi ngươi là ai diêm vương ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao đây cũng không phải là thói quen tốt bạc hiểu khẽ cười nói cái này là người thắng nụ cười buổi tối hôm nay Thái kinh thất thủ là tất nhiên. Ai bảo bọn hắn có một cái tốt như vậy, thánh nhân đâu nghe đồn ngũ nhạc quốc sư văn võ song toàn. Hôm nay gặp mặt, cũng không phải chỉ là Tư danh A Giả Minh nhẹ giọng cười nói, thua người không thua trận thế nhưng Giả Minh dư quang cũng đang nhìn tường thành. Phu nhân đã vọt tới dưới thành. Hỏa cầu căn bản là ngăn không được phu nhân bước chân thực sự nhiều lắm còn có cái kia hỏa thùng. Phản phất làm sao đốt đều không đủ Này ngàn vạn khô nhân chỉ cần toàn bộ chết tại dưới tường thành Phía sau bộ lạc là có thể vọt thẳng phong cho nên Muốn tránh miễn giả ra quân chết đi Như vậy chỉ có chiến thắng trước mắt quốc sư dùng thần kiếm đem ngũ nhạc xua đuổi diêm vương Có phải hay không đang muốn cùng ta liều chết Bạch Hiểu tò mò hỏi Chúc mừng ngươi đoán đúng thế nhưng không có ban thưởng Bạch Hiểu cười to một tiếng Diêm Vương cùng trong truyền thuyết một dạng, như vậy hài hước. Thế nhưng Diêm Vương, ngươi xác định có thể thắng được ta sao chỉ thấy Bạch Hiểu lời vừa mới nói xong. Một bóng người liền đứng tại Bạch Hiểu bên người. Đây là một người trung niên nam nhân. Tướng Mạo bình thường. Giữ lại thật dài sợi dâu. Trọng điểm ăn mặc có chút kỳ quái giả minh cảm giác cái này người hẳn không phải là Thái Kinh. Hay hoặc là ngũ nhạc. Thậm chí toàn bộ đông qua người chỉ thấy người đàn ông trung niên hướng phía giả minh chắp tay. Diêm Vương. Đã sớm nghĩ đến Thái Kinh nhìn một chút ngươi. Đáng tiếc một mực không có thời gian. Không nghĩ tới chúng ta dùng phương thức như vậy chạm mặt. Cũng là đường đột. Ngươi là ai giả minh trần lên cao hỏi. Người đàn ông trung niên chắp tay ấy náy nói ra ta gọi cửa phá một người bình thường không đáng nhắc đến. Nói đi, mục đích của ngươi mục đích của ta liền là nhường ngươi lui ra Cửu phá nhẹ nói ra Tay phải chậm rãi khoát lên trên chuôi kiếm theo chuôi kiếm rút ra Dạ minh lập tức cảm giác được cuồng bạo khí tức Dạ minh choáng váng này Người giúp chính là thần kiếm Thần kiếm tại sao sẽ là như vậy Cửu phá khẽ cười nói Không cần kinh ngạc Thần kiếm của ta có chút đặc thù Nó ra thích dính tại trên kiếm của ta Cho nên mới như vậy Thiên hạ thần kiếm muôn vàn loại, Dạ Minh là hiểu rõ. Thế nhưng lần đầu nghe nói, thần kiếm có thể bám vào trên thân kiếm của chính mình vậy chẳng phải là muốn hai hợp một rồi đây quả thực quá kinh khủng theo kiểu phá đem bạc kiếm ra. Trên thân kiếm căn bản là nhìn không ra manh mối gì, nhưng Dạ Minh có thể cảm giác được, cái này là thần kiếm Diêm Vương, ngươi liền một thanh thần kiếm, hai chúng ta thanh thần kiếm Ngươi cảm thấy ngươi thật sự có phần thắng sao tên đầu chọc này rất nguy hiểm 43 chương 416 khuyên lui dạ minh một cửa phá lời vừa mới vừa dứt Bên người lập tức xuất hiện ba người nhìn xem ba người xuất hiện Dạ minh vẻ mặt càng thêm không song phải biết hiện tại phù không không là dựa vào đạo lực mà là dựa vào lấy thần kiếm khí tức phù không Cái này bạch hiểu cùng cửa phá đều có thần kiếm nơi tay Tự nhiên cũng có thể phù không Thế nhưng này đột nhiên xuất hiện ba người chẳng lẽ bọn hắn cũng có thần kiếm kính đã lâu diêm vương đại danh. Tại hạ thạch không. Hôm nay gặp mặt thật sự là hạnh ngộ bên trong một cách hơi hơi mập nam tử lên tiếng cười nói. Người này ăn mặc giống như cửa phá. Hẳn là đến từ theo một chỗ. Này loại váy quần. dạ minh thật sự là không tiếp thụ được a Thạch không sau khi nói xong. Chầm rãi đưa tay ngưng tụ chỉ thấy trong không khí ngưng ghét ra rất nhiều giọt nước. Mà này chút giọt nước ngưng ghét thành một thanh dòng nước trường kiếm. Bị chây cười. Đây là kẻ hèn thần kiếm. Long Tuyền lời vừa mới vừa dứt âm. Long Tuyền biến thành một đầu to lớn dòng nước. Long uy lập tức bao phủ đại địa. Lập tức phiêu phủ ở thạch không sau lưng. Nhìn chăm chú giả minh. Dạ minh liền biết sẽ là như thế này. cái này bạc hiểu từ nơi nào tìm người tới đông môn mộng thấy tình huống như vậy biết tối hôm nay thành thủ không được thần kiếm một đối một phấn được nhưng hai thanh thần kiếm làm một thanh còn có thể liều mạng thế nhưng hiện tại cũng không chỉ là hai cách phải biết liền lão tôn thượng diệp hoa đều thừa nhận thần kiếm uy lực mà lại thần kiếm cũng là duy nhất có thể thương tổn được diệp hoa vũ khí chớ nói chi là giả minh theo dòng nước xuất hiện trên tường thành giả ra quân trầm mặc sĩ khí một thoáng liền hạ xuống điểm đóng băng đối phương là một điểm đường sống cũng không cho đứng tại thạch không bên cạnh là một vị cao gầy nam tử giữ lại thật dài sợi dâu cảm giác hẳn là đến đúng quần miệng đều bị sợi dâu che khuất làn da màu đồng cổ hơi đen một đôi mắt lộ ra hết sức thâm thúy tại hạ bát hoang xin nhiều chỉ giáo bát hoang tử tốn nói đem áo bảo mặt khắc một bên nâng lên một thanh kim sắc trường kiếm treo ở bên phải mà bên trái hắn cũng có một thanh kiếm ở trong đó một thanh hẳn là thần kiếm giả minh chỉ gặp qua không phải hình dáng thần kiếm giống hữu hình thái thần kiếm chỉ chưa thấy qua hôm nay nhìn thấy thanh thứ nhất liền là này bát hoang thần kiếm nhưng mà bát hoang nói xong cũng giữ yên lặng tựa hồ đối với giả minh cũng không có hứng thú Tại bát hoang bên cạnh, đây là một vị thấp hơn nam nhân, cách này người vừa ra tới liền mang theo xấu hổ nụ cười. Diêm vương. Tại hạ hồng tiêu, thần kiếm của ta gọi yêu linh linh. Hồng tiêu gãi gãi cái ấp, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy yêu linh linh xuất hiện, hồng tiêu vỗ vỗ trong túi quần còn không ra gặp người. Người ta thèm thùng mà chỉ nghe hồng tiêu túi áo bên trong vang lên nữ hải thanh âm. cách này khiến Giả Minh nghi hoặc không thôi. Nhưng mà Hồng Tiêu bưng lấy một cái tiểu tiên nữ xa tới, cười nói: "Này liền là thần kiếm của ta yêu linh linh, cùng cái khác thần kiếm khác biệt. Này là một thanh tương đối hiếm hoi hình dạng người thần kiếm, có bản thân ý thức." Giả Minh, "Các ngươi đều là một đám tới khoe khoang thần kiếm cẩu phá lúc này khẽ cười nói, "Giả Minh, nếu như hai cách không được cái kia lại thêm 3 thanh không biết có thể hay không khuyên lui ngươi kỳ thật theo những lời này đến tướng cũng có thể biết rõ giả minh khủng bố phải dùng năm thanh kiếm thần tới khuyên lui giả minh nhưng mà trước đó giả minh có thể là dự định đấu một trận này hai thanh thần kiếm thế nhưng lại thêm 3 thanh vậy liền thật không có phần thắng rồi đối mặt cổ quái kỳ là thần kiếm giả minh trong lòng không nắm chắc giả minh Ngươi yên tâm đi Chúng ta đều là thần kiếm người nắm giữ Chiến tranh đương nhiên sẽ không đi tham dự Nhưng điều kiện tiên quyết dưới Ngươi cũng không cần tham dự vào Ai thắng ai thua liền từ chiến tranh bản thân tới quyết định như thế nào Cậu phá tay phải nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm khói miệng mặc dù mang theo nụ cười Thế nhưng tầm mắt lại cất giấu sát ý Dạ minh cũng không ngốc đánh không lại trả lại Vậy liền thật gọi ngu xuẩn, Bọn hắn lựa chọn lúc này tổng tung, Cũng hẳn là xem côn côn không có tới Nếu như nhi tử thần kiếm đến Hẳn là còn có lực đánh một trận dạ minh hơi hơi cúi đầu xem xét Lúc này tường thành đã bị che kín một tầng màu đen phô nhân Lập tức liền có thể đến trên tường thành mà hỏa thùng đập xuống Đều không mang theo bốc phói Thực sự nhiều lắm giết đến tay đều mềm đi Bạch hiểu từ tốn nói diêm vương cứ điểm các ngươi khẳng định là thủ không được liền thủ hạ đô đi ta có khả năng cho phép ngươi đem người rút đi nghe được Bạch hiểu dạ minh xác thực tâm động nhìn xem cái kia lít nha lít nhít khô nhân còn có chiến đấu hăng hái giả ra quân dạ minh trầm giọng hỏi chuyện này là thật dĩ nhiên chỉ thấy Bạch hiểu xuất ra một cái kèn lệnh thổi lên chỉ thấy nguyên bản điên cuồng khô nhân trong nháy mắt đình chỉ động tác quay đầu nhìn về phía bạch hiểu theo khô nhân dừng lại trên tường thành giả gia quân nghi ngờ Giả minh thấy trường hợp như vậy còn có trên tường thành đại ca cùng người vợ được dạ minh trầm giọng nói ra bạch hiểu nghe xong lộ ra nụ cười chiến thắng tốt chờ ngươi một canh giờ một lúc lâu sau chúng ta tiếp tục dạ minh nhìn trầm chằm mấy người liếc mắt quay người hướng phía tường thành hạ xuống Mà bạch hiểu mấy người cũng về tới trong trận doanh mặt. Lão Tam, làm sao vậy chúng nó làm sao đều bất động rồi dạ trùng trầm giọng hỏi. Đại ca, cái gì đều đừng nói. nhường dạ gia quân cắt huyên để rút về hạ đô phòng thủ dạ trùng nghi hoặc không thôi. Thành không tuân thủ rồi vừa mới tình huống ngươi cũng thấy đấy. Viện quân không đến. Không có vật tư. Chúng ta căn bản là thủ không đến. ngươi nghĩ chơ mắt nhìn xem giả ra quân toàn bộ chết ở chỗ này sao giả minh cảm thấy hiện tại chỉ có thể kéo. Kéo tới viện quân đến. Mà lại phải bảo đảm thương vong không phải rất lớn. Như thế mới có cơ hội đem ngũ nhạc kích lui về đông môn mộng cũng ở một bên nhỏ giọng nói ra. Đại ca. Vừa mới xác thực đã là cực hạn của chúng ta. Chở khu nhân sông lên. Ngũ nhạc bộ lạc liền hồi trở lại khởi xướng công kích. Chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Rút lui dạ trùng trầm giọng quát. Tướng quân truyền lệnh rút về hạ đô tay chống ngẩn người cái. Bất quá đây là quân lệnh. Chỉ có thể đi đánh chống đông đông đông thái kinh rút lui tiếng trống vườn quanh tại trong hạp cốc. Dạ ra quân nghe được dạng này tiếng trống Không có cam lòng rõ ràng có khả năng thắng hết lần này tới lần khác thánh nhân không muốn mà ngũ nhạc đồng thời cũng nghe đến thái kinh rút lui tiếng trống Này ngộ ý! Thái kinh cửa lớn đem không người trông giữ. Xưa nay chưa từng có làm ngũ nhạc quốc sư. Bạch hiểu biết. Này là chính mình leo lên quân vương bước thứ nhất cũng chỉ có chính mình mới có thể làm cho thái kinh cửa ra vào mở rộng ngũ nhạc chủ soái trong lều vải Bạch hiểu hướng phía cửa phá chắp tay cảm tạ duy trì. Cửa phá cười nhẹ một tiếng, không cần cảm tạ, dù sao chúng ta cũng là quan hệ hợp tác. Đó cũng là nhìn chúng ta bạc mố người. Như vậy đi, ta nhường thạch không cùng bác hoang lưu lại để tránh xảy ra bất chấp Cậu phá nắm thật chặt trên người áo choàng bạc hiểu nghi hoạt hỏi. cửu phá tiên sinh này muốn đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sự tình có chút vội vàng. Lần sau có cơ hội nâng cốc ngôn hoan. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 43 chương 417 dạ ra phải có phiền toái hai ta đây đưa tiến cửa phá tiên sinh. Không cần chờ mong tin tức tốt của ngươi. Bạch Hiểu chắp tay, không phụ tiên sinh kỳ vọng cao. Cửa phá cười cười. Lập tức cùng cười hít mắt hồng tiêu rời đi. Đến mức đi nơi nào? Thật đúng là không có người biết rõ. Bạch Hiểu nhìn một chút còn lại hai người, khẽ cười nói kế tiếp còn muốn phiền toái hai vị. Dễ nói dễ nói. Có rượu không thạch không tiểu mập mạp tới nghiện rượu. Còn bên cạnh bát hoang không nói gì. Đi ra lều vải. Ta cái này an bài, chúc ta ngũ nhạc rượu liệt vô cùng, hẳn là có thể phù họa ngài khẩu vị. Thật ta liền ra thích liệt rượu, này mới là nam nhân hẳn là uống nha. Thạch không vỗ vỗ bạc hiểu bả vai, mà bạc hiểu gạt ra nụ cười. Đem thạc không an bài tốt, Bạch Hiểu lần nữa về tới trong liều vải, áo bào đen đã đang chờ Bạch Hiểu. Làm sao thả giả gia quân tiêu diệt giả gia quân không là lựa chọn rất tốt sao áo bào đen không rõ. Cơ hội tốt như vậy. Làm sao lại thả Bạch Hiểu hơi hơi một nhíu mày. Nhìn áo bào đen liếc mắt. Biết ngươi vì cái gì ngừng bước thi khôi thủ lĩnh vị trí sao ngươi muốn nói cái gì cách nhìn đại cục. ha ha, ta hết sức muốn biết ngươi có thể tách ra ra đạo lý gì. Bạch hiểu trầm rãi xíp bằng ở trên vế. Nhẹ khẽ vuốt vuốt đồ uống trà. Dạ sa quân chẳng qua là một chút người bình thường. Nhưng này chút người bình thường. Lại có thể đem thái kinh cuốn lại cuốn lên thái kinh ngươi nói dạ sa quân tâm bên trong có hay không nổ khí có thể hay không nghĩ. Thái kinh thánh nhân muốn mượn tay của ta. Diệt trừ họa lớn trong lòng bạch hiểu lạnh giọng tiếp tục nói Hừ Vị này thánh nhân Dù cho chiến loạn Cũng không quên củng cố địa vị của mình Hắn muốn cho ta giết Ta hết lần này tới lần khác không giết Để bọn hắn đấu tranh nội bộ đi Có thể là ngươi thả qua giả gia quân Chẳng lẽ tiếp xuống cũng không có ý định giết sao có thể đi vào vào cứ điểm Cái kia chính là một loại thắng lợi Chúng ta nhất định phải đi tiến đánh một cái không biết tên hạ đô sao tiến đánh An Khang Châu không thơm sao tiến đánh Thái Kinh nó không thơm sao áo bào đen thật sự là đoán không ra bạc hiểu tâm tư Để đó kẻ địch không tiêu diệt Thế mà chạy đi làm cách khác huống hồ cái gì bạc hiểu trầm giọng nói ra Ngươi cho rằng chỉ có giả minh có thần kiếm sao cái kia đông môn mộng cũng không phải bình hoa Nếu như vừa mới đánh lên đến Quân ta thương phong nhất định không lạc quan cho nên mới để bọn hắn cùng một chỗ tới Trấn nhiếp xã Minh cùng đông môn mộng. Nói như vậy, ngươi nghĩ đem bọn hắn kẹt ở hạ đô sau đó công kích những địa phương khác. Bạch Hiểu mang theo mỉm cười nhẹ gật đầu. Từ tốn nói. Kỳ thật lần này tiến công Thái Kinh. Vẫn là quá gấp. Thánh nhân lão hồ ly này có lưu thủ. Mà lại tình báo mới nhất. Ma tộc đại quân vây quét Thái Kinh bị ngân sắc nam nhân tiêu diệt Mà thánh nhân Thủy Trung đều không có ra tay Đủ có thể nhịn Này ngân sắc nam nhân cũng là uy hiếp của chúng ta Áo bào đen nghe xong trầm mặt tỏa hạ Liên quan tới ngân sắc nam nhân tình báo Ta cảm thấy có chút khuyết đại Ma tộc chỉ một mình hắn giải quyết Ta không tin Ta cũng không tin Nhưng ta phải giả thiết tin Nếu như lần này tiến công Thái Kinh thất bại chấm dứt, như vậy dạ ra quân cũng có thể nhường Thánh Nhân uống một bình. Bạch Hiểu Khẽ cười nói. Áo bào đen hơi xứng sờ, chậm rãi đưa tay phải ra, giơ ngón tay cách lên. Áo bào đen. Ngươi cũng đã biết hôm nay dạ ra cách làm. Đã chạm đến Thái Kinh luật pháp. Làm cứ điểm chủ xoáy. Bỏ thành lui lại. Ta đây là cho Thánh Nhân một cách vô cùng tốt lý do. Đại lễ bạch hiểu nói xong nói xong chính mình cũng cười Nói thật Ta hiện tại cũng ngừng suy nghĩ dừng tiến công Nhìn một chút thánh nhân là thế nào đối phó dạ ra Chắc hẳn dạ ra hẳn là có xưng đế ý nghĩ Dù sao ếp Dạ minh nhưng mà cái gì sự tình đều có thể làm ra Chẳng qua là đại quân đã xuất động Không thể lui lại ta cũng không muốn đem ưu thế biến thành thế yếu Áo bào đen nghi ngờ một tiếng Không đúng vậy. ngươi này không phải là vì giả ra trải đường sao áo bào đen. Không nên xem thường thánh nhân. Có thể ngồi tại thái kinh thánh nhân vị trí này phía trên. Làm sao có thể không có có chút tài năng. Tốt nhất là nhường giả ra cho chúng ta thăm dò sâu cản. Đáng tiếc theo hiện tại xem ra. Chúng ta đến cho giả ra thăm dò sâu cản. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Người đều đúng chỗ. Không thể nói không đánh sẽ không đánh Bạch Hiểu cũng biết Một khi đánh thắng bại còn chưa nhất định Đến lúc đó thật cho dạ ra trải đường Cho nên vẫn là muốn cẩn thận Một chút cẩn thận nữa Cái kia thái kinh viện quân Đâu những người kia nên xử lý như thế nào Những người kia liền không cần phải để ý đến Đều giết Nhưng hạ đô tứ cố vô thân là được rồi Thật sự có tất yếu bảo đảm dạ ra Quân sao áo bào đen vẫn có chút nghi vấn Làm như vậy không phải nguy hiểm quá lớn. Bạch hiểu dùng đến vô cùng kiên định ngữ khí nói ra. Dạ ra quân nếu như chết hết. Thánh nhân liền thư thản. Ly sán cũng là chúng ta lần này tiến công trọng yếu khâu. Biết không áo bào đen nhẹ gật đầu. Đi. Bất quá thái kinh lớn như vậy chúng ta hành quân lộ trình còn có lương thực các loại vấn đề. Này chúc ngươi không cần lo lắng, dù sao chúng ta ngũ nhạc có thể là. Man si Chỉ cần có thể ăn Là được rồi Nghỉ ngơi nửa canh giờ Sau nửa canh giờ Toàn quân tiến vào Thái Kinh trước tiên đem hạ đô vây quanh Bạch Hiểu chạy đến ngưng thần trà Khóe miệng lộ ra mỉm cười thắng lợi Mặc kệ lần này kết quả nếu như Thái Kinh thánh nhân vị trí đều khó bảo toàn Trừ phi thánh nhân lương tâm phát hiện Một bên khác thủ thành xả ra quân quay trở về hạ đô Mà hạ đô tường thành nhưng không có cứ điểm cao như vậy, một phần năm cũng chưa tới, chỉ có hơn 30 trượng. Phu nhân đại quân đem không hề khó khăn phá tan hạ đô phòng tuyến. Lúc này, giả trùng đám người chính đang thương nghỉ lấy như thế nào phòng thủ. Kỳ thật tất cả mọi người lòng giả biết rõ, liền cứ điểm đều không phòng được, huống chi là hạ đô này loại tường thành. Ngũ nhạc binh những năm này phát triển được quá cấp tốc, Tướng quân chúng ta đã tận lực. Trong đó một vị phó tướng trầm giọng nói ra Đúng vậy a tướng quân Thánh nhân không để ý chúng ta chết sống Chúng ta dựa vào cái gì Vì hắn thủ hộ giang sơn ngấm lại liền là đầy bụng tức giận Thánh nhân đến cùng đang suy nghĩ gì chư vị Ngũ nhạc đại quân rất nhanh liền tới Mặc dù thánh nhân cách làm là làm người không vui Thế nhưng chúng ta là binh Liền muốn có cách binh sáng vẻ đều đi trên tường thành chỉ huy đi Viện quân hẳn là lập tức tới ngay. Các vị phó tướng vùa rũ cúi đầu thấy cuộc diện như vậy, giả trùng cũng rất bất đắc dĩ. Toàn bộ trong hành lang cũng chỉ còn lại có giả gia người. Lão Tam, khổ cực. Giả trùng hướng phía giả minh nói ra. Đại ca, lần này vẫn là ta xúc động. Giả minh trầm giọng nói ra. Giả trùng biết giả minh ý tứ, lão Tam, ta biết ngươi ý tứ. Làm cứ điểm chủ soái bỏ thành là trọng tội Dạ minh thở dài, đại ca, chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp mới được Ai làm nấy chịu, đến lúc đó thánh nhân giáng tội, một mình ta gánh chịu Dạ trùng hào khí vạn trường, lộ ra rất có quyết đoán Đông môn mồng lắc đầu, liền sợ thánh nhân không chỉ là muốn giáng tội một người Ngũ nhạc động tác này làm người nghi hoặc. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 43 chương 418 bấy dập ba nghe được người vợ. Dạ Minh nhẹ gật đầu. Quả thật làm cho người nghi hoặc. Cơ hội cực tốt thế mà từ bỏ. Phu quân ta xem cái kia bạc hiểu cũng không ngốc. Hắn làm như vậy có lẽ là bảo toàn dạ gia quân. Đông môn mộng cũng là thông minh. Một lời liền nói rõ bạc hiểu mưu kế. Nhưng này thì có ít lời gì đâu dạ trùng nghe cũng là một đầu hiểu lầm. Bảo toàn giả gia quân Đối bọn hắn tới nói có chỗ tốt gì Chỗ tốt dĩ nhiên chính là chiến sự về sau Thánh nhân cử động Đông môn mộng tiếp tục nói Phu quân Đại ca Các ngươi ngẫm lại Nếu như chiến đánh xong Mà chúng ta giả gia quân thương vong không có có rất lớn Thánh nhân sẽ làm thế nào cấu kết ngũ nhạc đem ngũ nhạc bỏ vào Thái Kinh Chỉ cần thánh nhân nghĩ Như vậy thì có thể nói ra cái gì lấy cớ Chúng ta là không là phải bị buộc phản kháng Như vậy thì thành thái kinh nội chiến Mặc kệ kết quả sẽ như gì Bạch hiểu liền rất tình nguyện xem Đông môn mộng lời tại giả minh cùng giả trùng trong lòng nổ tung Xác thực nói có đạo lý a Những người khác chết hết sạch Duy chỉ có giả gia quân không có thương vong gì Là cá nhân đều sẽ ngờ vực vô căn cứ Đến lúc đó cái kia dùng không lý lẽ tội danh trực tiếp hướng trên đầu khẽ chuột. Biến thành thái kinh phản đồ. Mộng nhi. Vậy chúng ta bây giờ muốn làm sao phá giả minh tò mò hỏi. Này cưới vợ. Nhất định phải cưới một cái có đầu ốc. Này có thể giúp ngươi nghĩ rất nhiều vấn đề. Mong muốn đánh vỡ cuộc diện này. Chúng ta liền muốn chủ động tiến công. Cũng chính là đang nói. Chúng ta là tại dùng giả gia quân sinh mệnh rửa sạch tình nghi. Đông môn mộng lời thật sự là quá trực bạch nhưng sự thật lại là như thế. Một khi bị vây thành. Không chủ động xuất kích. Như vậy thì muốn bị vô hãm. Nếu như chủ động xuất kích. Như vậy giả gia quân hầu như đều sẽ chết xong. Nhưng thành tựu giả gia quân thanh danh. Thanh danh cùng sinh mệnh cách nào càng trọng yếu hơn. Tại huyền nguyệt đại lục bên trong cách trước càng trọng yếu hơn Không được, chúng ta không thể để cho giả gia quân vô ít chịu chết Giả trùng trực tiếp cử tuyệt đề nghị này Đại ca Nếu như dự định nếu như vậy Chúng ta liền muốn ngồi đợi bị vu hãm Giả gia quân cũng sẽ bị giải tán tan giá Đông môn mộng nhẹ nói ra Giả trùng vẻ mặt kéo căng Đột nhiên phát hiện Này căn bản cũng không phải là một lần đơn giản chiến tranh Cảm giác tựa như là đang chơi tâm cơ Làm một tên binh lính, cái kia chính là huyết chiến xa trường, không phải biến thành một cái củng cố địa vị lá cờ Thật là khiến người ta thất vọng đau khổ Chỉ sợ phụ thân đã bắt đầu mưu đồ bí mật đi Dạ Minh đột nhiên nói ra dạ trùng nghe xong không nói đại ca nếu như phụ thân dẫn đầu tạo phản ngươi sẽ như thế nào dạ minh lên tiếng hỏi tại dạ gia huyên để bên trong dạ trùng xem như tương đối chính trực trung thần nhưng cũng có chút ngu trung bất quá đi qua sự tình hôm nay dạ trùng hẳn là cũng có thể thấy rõ ràng khi ở trong tay thực lực cùng thánh nhân ngồi ngang hàng thời điểm thánh nhân cũng sẽ không quản ngươi trước kia công tích như thế nào lão tam đệ muội Chúng ta vẫn là xem trước một chút ngũ nhạc hành động. Có lẽ bọn hắn cũng không phải là các ngươi nói như vậy. Đông môn mộng nhẹ nói ra, nếu như là của ta, ta có thể như vậy sao? Dạ trùng dừng một chút. Sau đó đi ra phòng khách. Kỳ thật dạ trùng đối đông môn mộng chưa nói tới có hào cảm. Bởi vì đông môn mộng cho dạ trùng một loại một loại quá lợi ích cảm giác. Thiếu đi mấy phần nhân tình. Mộng nhi, ngươi cũng thật là Dạ Minh nhẹ nói ra Làm sao vậy? Ta thực sự nói thật Bất kể như thế nào Dạ ra mệnh số xem như chấm dứt Muốn hay không phản Chính các ngươi nhìn xem xử lý đi Đông môn mộng hử lạnh một tiếng đi ra phòng khách Dạ Minh khẽ thở dài một tiếng Uống một ngụm trà an ủi một chút Nào có dễ dàng như vậy phản Thánh nhân lão hồ ly ước xỉ ngươi làm như vậy Sau đó nhất cử tiêu diệt Còn có thể lưu hạ một cái tiếng tốt Sau nửa canh giờ Hạ đô quả nhiên bị vây quanh dạ trùng đám người đứng tại trên tường thành Nhìn phía xa những cái kia đen nhịp binh sĩ Mọi người không hiểu ra sao bọn hắn đang chờ cái gì vì cái gì không tiến công ta cứ nói đi Đông môn mộng tử tốn nói Lập tức đi xuống tường thành Dạ ra nam nhân từng cái cùng sợ chứng giống như Còn không có mình tôn tôn tần tần lời hại Dạ Minh trầm giọng nói ra đại ca xem ra thật bị mộng nhi được đúng rồi Dạ trùng không có gắm tiếng Đợi viện quân tới thương nhị lại nói Chúng ta đều bị vây quanh Viện quân làm sao lại ngốc đến nhưng mà dạ trùng khả năng không nghĩ tới Tình báo của mình toàn bộ bị chặn được thậm chí ngũ nhạc còn đưa đi giả tình báo Viện quân căn bản là không có thu đến cứ điểm bị công hám tin tức. Thậm chí còn đang thương lượng nếu như ra cấu cứ điểm lúc này ngũ nhạc trong đại quân. Áo bào đen đi vào chủ soái liều vải. Bạch hiểu. Sự tình đều đã làm xong. Rất tốt. Những viện quân kia. Một tên cũng không để lại u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tại hạ đô bên ngoài một sẩm địa phương. Đây là ngũ nhạc cho viện quân an bài tốt rớt xuống đất điểm. Mà ngũ nhạc bộ lạc đã đem nơi này đoàn đoàn bao vây rõ ràng rất nhiều người hiện tượng. Thả mắt nhìn đi. Căn bản cũng không có người. Này dĩ nhiên may mắn mà có thi khôi đại đội. Trước đó xạ tôn cùng tuyệt thiên đi ngũ nhạc thời điểm. Cũng bị mê hoạt qua. Đây chính là thi khôi đặc sắc. huyễn cảnh phạm vi cực lớn. Lúc này phi thuyền đại đội căn bản là không có ý thức được Mình đã đã rơi vào ngũ nhạc trong cảm bấy giả tôn cùng giả tần đang thảo luận chiến thuật vấn đề Bất quá cũng cảm thấy không cần thiết Dù sao cao như vậy cứ điểm Nhất định có thể phòng vệ ngũ nhạc tiến công Coi như không tồi Quan thanh lúc này đi tới, lo lắng hỏi Giả tôn ngắp một cái, tốt thì tốt, liền là đang ngồi đau lưng Còn có hai canh giờ đã đến, đến lúc đó ngươi có khả năng thật tốt mở rộng gân cốt. Rốt cuộc muốn tới, ngồi ta muốn dài bệnh trĩ. Giả côn đứng dậy, nhảy lên. Bất quá nhớ lấy, tuyệt đối không nên sử dụng đạo lực. Bất quá giả côn, ngươi có thể sử dụng thần kiếm. Quan thanh vẫn là nhấn mạnh một thoáng giả côn. Dù sao sử dụng đạo lực. Nhưng là xét lọt vào thiên lôi chừng chỉ u. Vinh. Quỳ. Quy! Mơ! Ta biết rồi! Giả côn bất đắc dĩ nói ra, nếu như có thể bày ra đạo lực, như vậy tự mình một người đánh một đám là được rồi. Lúc này tất cả phi thuyền đều đang nhắc nhở người. Tuyệt đối không nên sử dụng đạo lực đông tứ cùng đáp từ biết quy củ. Thiên lôi thứ này hết sức mơ hồ. Nhưng mà tuyệt thiên cảm thấy, có chút nói ngoa. Thiên lôi chẳng lẽ còn có thể đánh chết ta thất tông tội một trong tuyệt thiên sao không tồn tại liệt cốt nghĩ cùng tuyệt thiên không sai biệt lắm. Cái gì cẩu thí thiên lôi? Chẳng lẽ còn có thể đánh chết ta xương vương sao? Nói đùa cái gì đại ca? Ta có chút khẩn trương. Theo thời gian càng ngày càng gần, giả cần có chút đứng ngồi không yên. Nhìn xem khẩn trương em trai, giả côn trêu chọc một tiếng. Ngươi canh sảng này tựa như thành hôn ngày đó giống như. Dạ Tần nghe xong cười, "Đại ca, ngươi thành hôn thời điểm còn không phải như vậy." Nha, biết trêu chọc đại ca rồi, cái mông nhích lên tới. "Đại ca, em trai không tốt này một hơi." Dạ Côn như thế lẫn nhau trêu chọc một thoáng, Dạ Tần cũng là buông lỏng không ít. Dùng tới mục đích tên đầu chọc này rất nguy hiểm 43 chương 419 xếp chọc bắt đầu một thanh âm tại mỗi cách bên trên phi thuyền vang lên. Hết thảy điều động tới binh sĩ đứng dậy. Cho nên phi thuyền bên trong bầu không khí ngưng trọng. Biểu tình của tất cả mọi người lộ ra phá lệ ngưng trọng. Không có trước đó cái kia hùng hùng hổ hổ bộ dáng To lớn phi thuyền theo tầng mây hạ xuống. Hạ đô tất cả mọi người thấy được cái này khiến giả trùng lập tức xứng sở viện quân làm sao xuất hiện ở đây không phải đã tình báo đưa ra ngoài sao tại sao có thể như vậy không tốt giả minh sầm mặt lại. Nhưng hiện tại nói cái gì đều đã chấm phi thuyền giảm xuống tốc độ cực nhanh. Khổng lồ phi thuyền vững vàng hàng rơi trên mặt đất mà ở phi thuyền chung quanh. Tất cả đều là mang theo nghe răng cười bộ lạc người. Thái kinh người các ngươi tận thế đến theo phi thuyền môn mở ra. Các binh sĩ từ bên trong đi ra Vẻ mặt kéo căng, ngũ Nhạc cũng không có lập tức bày ra tiến công Bọn hắn còn đang chờ đi ra nhân số càng ngày càng nhiều Mà tại hạ đều đã kéo vang lên vang khói Bầu trời toát ra hoa mỹ pháo hoa Thế nhưng trung quanh toàn bộ che kín huyến cảnh căn bản là không nhìn thấy đến từ hạ đô nhắc nhở Theo càng ngày càng nhiều người đi ra chung quanh ngũ nhạc đã rục dịch nhưng mà theo đông tứ cùng đắt từ vừa đi ra khỏi. Lập tức cũng cảm giác có chút khác biệt chung quanh mặc dù không có đạo lực phát ra. Thế nhưng có một cỗ thi khí rất nồng nặng thi khí. Tuyệt thiên mới vừa đi ra tới cũng cảm giác được cỗ này thi khí cùng ngũ nhạc bên kia một dạng. Tuyệt trời biết lại không nói. Phi tuyết cũng cảm thấy một điểm khác biệt, hơi khẽ cao mày đi theo đại bộ đội đi ra. Rất nhanh, giả côn cùng giả tần cũng đi ra. Đi ra giả côn cũng cảm thấy khác biệt, hơi khẽ cao mày. Đại ca, làm sao vậy giả tần thấy đại ca đột nhiên cao mày, tò mò hỏi. Giả côn lắc đầu. Cảm giác mình suy nghĩ nhiều. Ngũ nhạc làm sao có thể đã đánh tới. Không tồn tại. Hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Không có gì. Giả côn cười cười, không chút để ở trong lòng. Khả năng tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới. Ngũ nhạc người đã đánh vào. Thậm chí còn bố trí mai phục rất nhanh. Tông Hoang Nguyên cùng Bùi Thiên cũng xuất hiện. Hai người cũng không có phát hiện đồ vật gì. Dù sao thi khôi tán phát cũng không là đạo lực mà là thi khí. Thi khí thứ này người không cách nào phát hiện. Yêu khí có lẽ có thể cảm giác được. Nhưng thi khí thứ này hết sức mơ hồ. Tuyệt thiên cũng là trước đó cảm giác qua mới có thể khẳng định. Đông tứ cùng đắt từ dù sao sống lâu như vậy kiến thức rộng rãi cho nên cũng đã nhận ra. Phi tuyết đâu cũng là đi qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều chuyện nhưng cũng không cách nào khẳng định. Dù sao ngũ nhạc đánh vào tới, người nào cũng sẽ không hướng bên này suy nghĩ tại lòng của mọi người trong mắt. Ngũ nhạc là không thể nào đánh tới cứ điểm cao như vậy mà lại lại giả ra quân. Chẳng qua là lần này ngũ nhạc xem như toàn quân xuất kích căn bản cũng không cho thái kinh cơ hội thở dốc Nhưng mà ngũ nhạc lần này cần là bị diệt diệt, chính mình cũng đem xong đời Tông Hoang Nguyên nhìn chăm chú chung quanh, cảm giác bầu không khí có điểm gì là lạ Một bên Bùi Thiên cũng có cảm giác như vậy, cảm giác hết sức không tốt, lại lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào hạ đô người đâu làm sao một cách đều không có tới bùi thiên mang theo thật sâu nhìn chăm chú cảm giác sự tình là càng ngày càng kỳ quái tông hoang nguyên cũng cảm thấy buồn bực không nên a coi như như thế nào đi nữa cũng sẽ phái người tới chẳng lẽ xảy ra chuyện gì bùi thiên trầm giọng nói ra tông hoang nguyên kinh nghiệm nhiều năm nói với chính mình ở trong đó khẳng định có vấn đề quan thanh quan thanh rất chạy mau đến chắp tay hỏi viện trưởng Phái người đi thăm dò xem một thoáng hạ đô là tình huống như thế nào nhanh lên vâng nhưng mà quan thanh vừa mới chuẩn bị quay đầu. Liền bị một màn trước mắt xung động đến. Chỉ thấy tông hoang nguyên ngực xuất hiện một thanh băng lạnh lưới đao cây đao này lưới đao mang theo máu đỏ tươi. Xuyên thấu tông hoang nguyên ngực. Mà tông hoang nguyên chính mình cúi đầu nhìn xem ngực. Ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng. Đây là thế nào Bùi Thiên Trong nháy mắt hơi hơi hướng về sau nhảy lên cảnh giác nhìn xem chung quanh. Nhưng mà binh lính chung quanh đều nhìn thấy. Tông Đại tướng quân thế mà gặp chuyện nhẹ nhàng rùi rùi con mắt. Cảm giác quá không chân thật. Mà ở công hoang nguyên sau lưng. Không khí bỗng nhiên mơ hồ. Một bóng người dần dần xuất hiện cầm trong tay hắn trường đao. Sắc mặt tái nhợt. Thậm chí liền làn da đều là trắng. Mà lại không có chút huyết sắc nào thấy một người như vậy Bùi thiên lạnh giọng quát khẽ Thi khôi người ở chỗ này có rất nhiều không biết thi khôi là cái gì Thế nhưng quan thanh biết thi khôi là cái gì Thi khôi có thể là ngũ nhạc bên trong tương đối đặc thù một đám người Bọn hắn không lại phát ra đạo lực Có chẳng qua là thi khí Cho nên có khả năng không chút kiên kỵ sử dụng năng lực thi khôi làm sao có thể xuất hiện ở đây quan thanh lạnh giọng nói ra chỉ có một loại kết quả thi khôi sẽ xuất hiện ở đây cái kia chính là ngũ nhạc đã công phá cứ điểm bùi thiên nhìn chăm chú chung quanh lộ ra càng thêm cảnh giác nhưng mà bị đâm mặt tông hoang nguyên vẻ mặt theo hồng nhuận sơn phước đến tái nhợt bên cạnh một vị binh sĩ rốt cuộc mới phản ứng run rẩy bên hông đại đao Tông tướng quân thế nhưng binh sĩ mới bước ra một bước. Bên hông liền bị một phân thành hai. Máu tươi văng khắp nơi một màn này nhường mọi người trợn mắt hốt mồm. Cảm giác chung quanh đều trở nên âm khí âm u. Theo không khí lắc lư, xuất hiện lại có thể là một tên cầm lấy cử phủ bộ lạc. Theo bộ lạc xuất hiện, tất cả mọi người đầu ấp một mảnh chỉ sợ thái kinh. Ra ra đến rồi bộ lạc nam nhân nâng tay lên bên trong cử phủ. Gân xanh trên cánh tay lập tức tăng vọt mấy phần Làm từ phủ hạ xuống xong Lập tức ném lăn một đám mộng bức người Đám người rốt cuộc bạo động Phát ra tiếng thét chói tai tiếng ồn ào Giả côn cách không phải rất xa Nhưng cũng có thể nghe thấy Đại ca Chuyện gì xảy ra giả tần lời vừa mới vừa nói xong Giả côn đã nhìn thấy trong đám người bị nổ tung Chân cụt tay đứt đủ loại cùng bay chớp mắt thời gian chung quanh thế mà đứng đầy bộ lạc giả côn cùng dạ tần đều bị khiếp sợ đến. Ngũ nhạc bộ lạc làm sao chạy đến nơi đây tới các huyên để tỉ mùi giết dùng thái kinh người máu tươi nhuộm đỏ da của chúng ta cũng không biết người nào bảo quát to một tiếng. Chàng diện trong nháy mắt lâm vào trong chém giết Dạ côn kéo lại em trai. Trong tay một vệt chiếc nhấn hiện tại không chịu hoán thần kiếm. Cái kia chờ đến khi nào bầu trời lập tức một cách biển lửa. Một đầu hỏa long mang theo long ngâm chui vào xả côn trong tay tại hạ đô bên trong mọi người. Đều có thể trông thấy thần kiếm bị triệu hoán đi ra đông môn mộng biết nhi tử tới. Mà lại chúng bấy dập. Cho nên mới triệu hoán ra thần kiếm. Tôn tôn cái kia điều thấp hài tử. Cũng sẽ không tùy tiện xuất ra thần kiếm. Để cho người ta không nghĩ tới chính là theo thần kiếm xuất hiện chiến trường vùng trời thế mà toát ra khổng lồ vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong Mây đen quay cuồng Lôi điện tề minh oanh chỉ thấy một đạo cứng cáp thiên lôi trực tiếp bổ xuống đạo này thiên lôi đánh vào một người trẻ tuổi trên thân Bởi vì hắn vừa mới sử dụng đạo lực Mới phòng vệ bộ lạc một khảm đao Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 43 chương 420 toàn quân bị diệt hai Nhưng coi như như thế lại như thế nào Phòng vệ bộ lạc Lại không phòng được thiên lôi oanh một tiếng kinh thiên thanh âm nổ vang Vừa mới tên kia người trẻ tuổi liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn dưới Mang theo một cố thanh niên biến mất đối mặt tử vong Không phải binh sĩ bọn hắn vô ý thức sẽ vận dụng đạo lực tới phòng thủ Dù sao bộ lạc thiên sinh thần lực Một cái búa xuống tới Người đều có thể bị đánh thành bánh thịt Dầm dầm dầm chỉ thấy thiên lôi không ngừng tại chiến trường hạ xuống cũng nghiệm chứng câu nói kia. Trong chiến trường là không thể vận dụng đạo lực. Cái kia Ngũ Nhạc liền chiếm rất lớn tiện nghi, bởi vì bọn họ phương thức công kích căn bản cũng không cần đạo lực. Tuyệt Thiên cùng Liệt Cốt sĩ nhiên nhìn thấy thiên lôi, rõ ràng dừng một chút cách này thiên lôi, giống như so tưởng tượng khủng bố hơn a. Hẳn là có thể kháng mấy lần đi. Nghĩ là nghĩ như vậy, Nhưng hai người cũng không tính thật kháng có bệnh mới là kháng thiên lôi đây. Gào chỉ nghe giả côn trong tay hỏa vân phần thiên bộc phát ra mạnh mẽ rồng ngâm. Lập tức tăng lên trên chiến trường khí thế Nhưng vậy thì thế nào đâu? Giả côn cũng không dám trực tiếp vung lên kiếm. Này nếu là vung lên ra ngoài. Cái kia liền sẽ không quản địch ta này ngũ nhạc thật sự là xảo quyệt. Thế mà giấu trong đám người dạ côn chỉ có thể từng cách từng cách bổ Trầm Dọn nói ra Em trai Theo sát ta u Vinh Quy Quy Mơ Dạ tần cũng là bị trước mắt hình ảnh khiếp sợ đến Cái này là chiến trường sao so với trong tưởng tượng càng thêm huyết tinh nhìn một chút những cái kia bộ lạc giết người về sau Thế mà còn tại ăn rút lui rút lui Tông Hoang Nguyên đã ngã xuống trong vũng máu. Tông gia lão đại cứ như vậy chết tại thi khôi trong tay. Không cam tâm a mà còn sót lại bùi thiên tức giận hô. Hai tay cũng không có nhàn dối dù sao đến bùi thiên thực lực này. Coi như không cần đạo lực. Hai tay lực lượng vẫn là hết sức sung túc. Hiện trường thực sự quá hỗn loạn căn bản là không có cách truyền đạt mật lệnh. Đông đông đông chống trận bỗng nhiên vang lên Đây là rút lui tiếng chống trận Thế nhưng rút lui đi nơi nào khẳng định là hướng phía hạ đô hướng đi chạy a Thế nhưng vừa nghĩ tới ngũ nhạc đều tới đây Xem ra hạ đô khẳng định là xong đời Nhưng mà thật có thể rút lui sao đều là ngũ nhạc bộ lạc Mùi máu tươi lập tức tràn ngập trong không khí Tiếng kêu thảm thiết đều truyền đến hạ đô tới bên này Thiên lôi cũng là không ngừng hạ xuống Liệt cốt mang theo nguyên trần cùng phong điền tại phá vây. Liệt cốt lộ ra hết sức dễ dàng. Trên cơ bản đều là một quyền một cái. Nguyên trần cùng phong điền ôm thật chặt liệt cốt đùi. Nếu như liệt cốt thúc không còn nữa. Chính mình một hơi đều chịu không được. Bị ngũ nhạc người chém thành cặn bã. Mà đông tứ cùng đắt từ bên kia cũng lộ ra rất nhẹ nhàng tất cả mọi người hướng phía giả côn hướng đi xuất phát. Dù sao giả côn thần kiếm vẫn là như vậy rõ ràng Theo thái kinh người càng ngày càng ít Giả côn bắt đầu quét ngang Cấp cho bộ lạc đà kích nặng nề nhất nếu có đơn giản như vậy liền tốt chỉ thấy cầm trong tay thần kiếm giả côn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ đặc thù khí tức Đây cũng là thần kiếm khí tức bát hoang nổi bồng bềnh giữa không trung Hai tay vòng ngực cúi đầu yên lặng nhìn xem giả côn Giả côn trong tay hỏa vân phần thiên phản phất cảm nhận được uy hiếp toát ra ánh lửa chói mắt. Dùng thần kiếm, không tốt a bát hoang tử tốn nói. Ngươi là ai giả côn ngửa đầu trầm giọng hỏi. Đừng dùng thần kiếm ta mặc kệ. Bát hoang ngữ khí rất lạnh nhạt, phản phất là trí tôn vô địch. Giả côn lạnh giọng hỏi nếu như ta phải dùng thần kiếm. Ngươi có phải hay không liền muốn giết chết ta? Ta không dùng thần kiếm ạ Tùy tiện ta đánh không sai. Chính là như vậy. Bát hoang lấy được mệnh lệnh chính là như vậy. Cái này khiến bát hoang cảm thấy hết sức nhàm chán. Kỳ thật càng thêm muốn cùng hắn qua hai chiêu. liền sợ ngươi không chịu nổi ta tôn ca một chiêu liền nghỉ cơm. Tôn ca giả côn chợt nghe thanh âm quen thuộc. Chỉ thấy nguyên trần cùng phong điền hai tiểu tử chạy tới. Kém chút không có bị sợ quá khóc. Liệt cốt hứng hờ đi ở bên cạnh. Thuận tay liền ốp chết một cái thi khôi. Một bên khác. Đông tứ cùng đát tử mấy người cũng tìm tới giả côn. Nhìn thấy lão sư không có việc gì cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tuyệt thiên cùng phi tuyết nhìn về phía bát hoang rừng một chút. Rõ ràng cảm thấy thần kiếm khí tức. Trước mặt cái này gầy gò nam nhân lại có thần kiếm liệt cốt cùng tuyệt thiên không thể không bắt đầu cẩn thận. Dù sao thần kiếm thứ này có thể thương tổn được chính mình. Lúc này Thái Kinh viện quân đã quân lính tan giã chạy chạy tán tán, nào giống làm lính bộ dáng Thánh nhân nếu là thấy trường hợp như vậy, đoán chừng cũng sẽ che mặt đi. Bùi Thiên cùng quan thanh lúc này cũng chẳng mạnh đến đâu. Kẻ địch thực sự nhiều lắm lần này viện quân nhân số tại 300 vạn. Nhưng trong khoảnh khắc, Này 300 vạn không sai biệt lắm toàn bộ chết xong hoàn toàn không phải ngũ nhạc đối thủ Mà ngũ nhạc bộ lạc nhân số đạt đến 500 vạn đơn giản liền là nghiền ép thái kinh Căn bản cũng không có chạy mất thái kinh người Ngũ nhạc liền là nghĩ toàn bộ tiêu diệt sau đó nhìn chúng chính là bên cạnh phi thuyền dùng phi thuyền đi tới chiến trường đây là thuận tiện nhất mau lẻ Bạch Hiểu đã toàn bộ an bài thỏa đáng lúc này toàn bộ viện quân chỉ còn lại có vài người liền là giả côn đám người tăng thêm bụi thiên cùng quan thanh những người khác toàn bộ bỏ mình thi lỗi cùng bộ lạc tại quét dọn chiến trường trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hôi thối nhưng mà giả côn cảm thấy đây chính là một cái cơ hội tốt a hiện tại không có những người khác chính mình chỉ cần vung lên thần kiếm những bộ lạc này phải chết một đám nhiều vung mấy lần toàn bộ chết hết sạch Thế nhưng trước mắt người này hắn cũng có thần kiếm giả côn còn chưa có thử qua cùng thần kiếm đối bính Không biết có thể hay không chiếm thượng phong Phó viện Giả côn đột nhiên hô U, v, quy, quy mơ quan thanh thở hổn hển đáp Như bây giờ hẳn là cũng không tính là chiến tranh rồi đi Giả côn tò mò hỏi Quan thanh hơi xứng sờ giả côn giống như nói không sai Hiện tại tình huống này Giống như cũng không phải chiến tranh rồi Đó không phải là nói Có thể dùng đạo lực rồi thế nhưng ai dám thử một chút dù sao thiên lôi đánh xuống đến Cái kia chính là cản bã Nhưng mà phong điền trầm giọng nói ra Ta tới một bên Nguyên Trần lập tức giữ chặt phong điền, Dùng ánh mắt nói Đừng a, Loại chuyện này không mở được đùa giỡn Sẽ chết người đấy liền tôn ca cũng không cần đạo lực Ta cũng phải mang côn ca phong điền trầm giọng nói ra. Lập tức tản mát ra kiếm sĩ Tu Vi đạo lực cùng người ở chỗ này so. Xác thực mỏng hơi yếu một chút. Nhưng đúng là đạo lực phong điền gấp nhắm chặt hai mắt. Một mặt tái nhợt. Hai chân đều đang phát run. Thầm nghĩ chính mình làm gì xính anh hùng á nhưng mà mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thương không. Cái kia cố dường gì vòng xoáy cũng chưa từng xuất hiện. Liệt cốt cùng tuyệt thiên đều nhẹ nhàng thở ra. nay huyền nguyệt đại lục quái sự là thật nhiều lắm. Phải đem tin tức nói cho lão tôn thượng mới là. Nếu như đại quân tiến công, không có đạo lực toàn bộ nhờ man lực thật đúng là không nhất định có thể thắng. Bùi thiên cùng quan thanh liếc nhau một cái. Hai người nhất thời bày ra hai tay lập tức hai tay bột một tiếng chắp tay trước ngực pháp đảo. Chương 13 vô biên luyện ngục bùi thiên cùng quan thanh đều là chủ tu pháp đạo. Mà bùi thiên tự nhiên là cao hơn quan thanh tên đầu chọc này rất nguy hiểm 43 chương 421 song thần kiếm ba chỉ kiến giải mặt trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu xanh lục. Cái này khiến bộ lạc người xứng sờ. Bởi vì nhân số hết sức tập trung. Thế lửa trong nháy mắt đem hết thầy bộ lạc nuốt mất tất cả mọi người vẫn là lần đầu chứng kiến bùi thiên pháp đạo Cùng quan thanh không phải một cái cấp bậc. Bùi thiên pháp đạo thành tựu. Chỉ sợ cùng đạo đức tử không sai biệt lắm. Thấy trường hợp như vậy. Mọi người cũng thở phào một cái. Nếu như không có thiên lôi. Thái Kinh nghĩ thắng. Đơn giản quá đơn giản. Ngay tại lúc mọi người cảm thấy toàn cuộc đã định bát hoang bỗng nhiên rút ra một thanh thần kiếm. Canh một tiếng thần kiếm kiếm gieo tại tất cả mọi người trong đầu nổ vang. Theo bát hoang dơ cao thần kiếm. Tất cả ngọn lửa xanh lục thế mà hướng phía thần kiếm chạy tới chuẩn xác mà nói là Bị thần kiếm hút Một thanh thần kiếm liền cứu được trăm vạn bộ lạc Cái này là thần kiếm Oai A mà giả côn phát hiện người này thần kiếm khác biệt Thế mà không phải hình dáng hóa Mà lại hắn thanh thần kiếm này thoạt nhìn có chút ngắn ít nhất so với bình thường kiếm yếu lược ngắn một điểm Kiếm thể tán phát hơi hơi ngân mang Tựa hồ mang theo thánh thần mùi vị. Bát hoang động tác kế tiếp. Nhưng mọi người rất là kinh ngạc tại bát hoang bên hông. Cài lấy hai thanh kiếm. Trước đó giả minh còn cảm thấy trong đó một thanh hẳn là thần kiếm kỳ thật giả minh sai. Này hai cái đều là thần kiếm làm bát hoang rút ra mặt khác một thanh lúc. Nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt hạ thấp rất nhiều chỉ thấy thân kiếm che kín một tầng xương lạnh. Cùng giả côn trong tay hỏa vân phần thiên tạo thành hâm mộ so sánh. Cái này sao có thể? Một mình hắn lại có hai thanh thần kiếm nhưng mà bùi thiên trầm giọng nói ra. Đây cũng là hiếm thấy song kiếm. Song kiếm mọi người nghe xong nghi ngờ một thoáng. Bát hoang cầm trong tay song kiếm tử tốn nói. Ngươi đoán không sai. Đây đúng là một thanh hiếm thấy song thần kiếm. Tên là... Tùy ý giả côn cũng nghe vi lão nói qua xong thần kiếm điển cố. Này song thần kiếm chỗ lợi hại nhất liền là có thể có hai loại khác biệt lực lượng rất là nghịch thiên. Muốn so một thanh thần kiếm lợi hại. Nhưng mặc dù có hai loại khác biệt lực lượng, nhưng sức mạnh công kích không có đơn nắm mạnh. Có dài tất có ngắn, lão thiên còn là công bằng tựa như ta côn ca thực lực cường hãn đi, lại không tóc. Bát hoang lời vừa mới vừa nói xong. Thạch không biến từ đằng xa chạy tới giả côn cảm giác ra đầu có chút run lên. Đây cũng là một cái thần kiếm thạch không tay phải nắm long tuyển kiếm. Một đường nhỏ chạy tới. Bụng còn lúc lên lúc xuống. Bộ dáng kia đừng nói có nhiều tức cười. Trọng yếu như vậy trường hợp phía dưới. Thế mà dạng này thật là khiến người ta tê cả ra đầu. Tại hạ thạch không hữu lễ. Chỉ thấy thạch không nắm long tuyển kiếm chắp tay. Hai thanh thần kiếm, giả côn tựa hồ cũng gặp phải phụ thân vấn đề khó khăn. Nhưng mà thạch không lời vừa mới vừa nói xong. Quốc sư Bạch Hiểu Thân Ảnh cũng xuất hiện trong tay thế mà nắm lấy một thanh lôi điện trường kiếm lại là một thanh thần kiếm mọi người rốt cuộc biết. Vì cái gì ngũ nhạc sẽ xuất hiện ở đây? Ba thanh kiếm thần. Phá cứ điểm đơn giản quá dễ dàng. Nhìn xem người quốc sư kia. Giả côn tiếp xúc một thoáng. cảm giác hắn liền không giống người tốt lành gì hiện tại xem xét quả là thế mà giả côn trong lòng cũng tại suy nghĩ đối đầu ba thanh kiếm thần có hay không phần thắng ba người bọn hắn hẳn là cũng xem như ngũ nhạc chủ lực nếu như đem ba người bọn họ tiêu diệt như vậy trận chiến tranh này cũng không xê xích gì nhiều giả côn vì thật cảm thấy có khả năng buông tay đánh cược một lần Thừa dịp có thể sử dụng đạo lực tình huống dưới toàn bộ giết. Ngự sử, đã lâu không gặp. Bạch hiểu hướng phía giả côn khẽ cười nói. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Giả côn cũng theo cười nói. Nguyên lai là quốc sư. Hôm nay nhàm chán như vậy. Chạy đến Thái Kinh tới chơi. Cũng không cho ta biết một tiếng. Tốt chiêu đãi chiêu đãi quốc sư ngươi à. Ngự sử. Ta ngược lại thật ra muốn liên lạc ngươi Lại không liên lạc được Cũng chỉ có đăng môn bái phòng Trời không phụ người có lòng Vẫn là để ta gặp được ngự sử Dạ tôn cảm giác người quốc sư này nói chuyện thật sự là một bộ một bộ So với chính mình còn có thể vô ích Quốc sư đây là tại khoe khoang thần kiếm sao giả côn tò mò hỏi Khoa khoang không dám nói chỉ là muốn cho thấy một thoáng mà thôi Bạch Hiểu không muốn hiện tại liền xảy ra chuyện, phi thuyền còn ở bên cạnh, nếu là không có, vậy thì phiền toái. Dạ Côn dừng một chút. Cười nói. Quốc sư mang theo nhiều người như vậy tới chơi. Có phải hay không quá khoa trương một điểm tuyệt không khoa trương? Nhiều người náo nhiệt nha. Ngự sử ngươi nói đúng đi. Xác thực như thế, nhưng nhiều người có đôi khi cũng vô dụng, muốn tải tinh. bạc Hiểu hơi hơi khẽ cười một tiếng. nói ra ngự sử cái kia hạ đô còn có ngươi phủ mẫu tại vừa mới rơi xuống phi thuyền không nhìn tới xem nhị lão có chút bất hiếu nha nói đến phủ mẫu dạ côn sầm mặt lại ngươi muốn thế nào ngự sử ta cũng không có ý tứ khác các ngươi liền hồi trở lại hạ đô ăn ngon uống ngon hưởng thụ đoàn tụ chẳng phải sung sướng Nếu như ta không đáp ứng đâu giả côn lạnh giọng nói ra. Bạch hiểu nụ cười cũng dần dần tan biến. Âm ao nói ra. Nếu như ngươi không đáp ứng. Như vậy giả ra quân cho ngươi chôn cùng còn có hạ đô bên trong bách tính. Giả côn hơi khẽ cao mày. Này muốn lựa chọn ra sao đứng ở phía sau bùi thiên trầm giọng nói ra. Trước cùng giả minh tổ hợp lại nói. Bùi thiên không biết liệt cốt đám người thực lực. Đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Dù sao hai thanh thần kiếm cũng có thể uy hiếp đến ngũ nhạc. Tăng thêm giả gia quân. Còn có thể lật bàn. Giả côn nghĩ là hạ đô an toàn. Một khi bên này đánh lên đến bên kia liền phải gặp tai ương, Mà lại liệt cốt cùng tuyệt thiên. Hẳn là cũng sẽ e ngại thần kiếm. Đông tứ cùng đắc từ hẳn là cũng gần như. Nếu như bị thần kiếm làm cho bị thương. Vậy cũng không tốt. cái này nguy hiểm dạ côn phải phòng vệ được không bù mất vẫn là cùng cha tổ hợp nghe một chút cha cùng mẫu thân ý kiến lại nói đến lúc đó chính mình biến thành ngân sắc nam nhân cũng thuận tiện rất nhiều ta cũng xác thực thật lâu không có thấy song thân. bạch hiểu rất hài lòng dạ côn thái độ vậy còn chờ gì đi thôi dạ côn cười khẽ một tiếng đem thần kiếm thu vào Thạch không mấy người cũng đem thần kiếm thu hồi. Này rõ ràng liền là mang theo uy hiếp ý tứ. Em trai, chúng ta đi trước hạ tất cả xem một chút mẫu thân cùng cha. dạ tần nhẹ gật đầu, trước kia chỉ cảm giác mình nhỏ bé, hiện tại chỉ cảm giác mình giống sâu kiến. Chờ giả côn đám người rời đi về sau. Bạch Hiểu lập tức trầm giọng nói ra. Bên trên phi thuyền. Nhanh lên phi thuyền rõ ràng không thể đem tất cả mọi người chứa đựng. Chỉ có thể chứa đứng 300 vạn. Bạch Hiểu trực tiếp trang 300 vạn bộ lạc. Còn đem thi khôi cũng tăng thêm. Dạng này một nhánh hùng sư. Hẳn là có thể công phá bất kỳ tường thành. Bạch Hiểu cũng không có đi theo đại bộ đội tiến đến. Mà là tiếp tục lưu lại chỉ huy. Tại đây bên trong cũng thuận tiện rút lui. Mà phía trước thống soái dĩ nhiên chính là bộ lạc chính là thủ lĩnh. Cổ nhĩ chát cáp. Trên vai nhiệm vụ cũng là rất nặng Bạch hiểu loại người này tinh Làm sao có thể không có cho mình chế định đường lui đâu Mà lại ngũ nhạc khôi lỗi sư cũng lưu lại Để phòng đột phát Lúc này giả côn rốt cuộc thấy ngũ nhạc chân chính đại bộ đội nhất là những khô nhân đó Nhìn xem ra đầu đều tê giải hai ngày này quá mệt mỏi Cho nên ít càng Ngày mai khôi phục như thường Cảm tạ các huyên để duy trì Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 43 chương 422 chuẩn bị buông tay đánh cược một lần một ngũ nhạc lần này tiến công cùng sử sách nói ở trên hoàn toàn không giống. Trước kia ngũ nhạc có thể là chưa từng có thần kiếm, cho dù là này chút hô nhân đều không có, mà lần này tập kết nhiều như vậy binh chủng, thật sự là làm người khiếp sợ. Cũng không biết cha có ý nghĩ gì. Chúng ta cầm lấy hai thanh thần kiếm trực tiếp xếp ra ngoài đây đúng là một cách biện pháp tốt. Đến mức mặt khác một thanh. nhường đông tứ cùng đát tử đi giải quyết. Không khó lắm. Dù sao còn có liệt cốt cùng tuyệt thiên. Bọn hắn đều là cha vợ thuộc hạ. Bốn người đánh một cái thần kiếm. Hẳn là không mau bệnh đi. Giả Côn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Liệt cốt làm sao tới hắn không phải vì thành niên sao theo địch đại quân người bên trong đi qua. Nguyên Trần cùng Phong Điền cảm giác ra đầu đều tê dại. Nhìn một chút những phu nhân đó. Thấp bé gầy yếu. Con mắt chiếm cứ khuôn mặt bảy tầng Hai hàng răng nhanh chảy nước bọt. Nhìn xem giả côn mấy người cũng là vội vã không nhịn nổi. Phát ra khẽ kêu. Ngắn ngủi lộ trình, Nguyên Trần cùng Phong Điền lưng đều ướt đấm. Đi theo ta tôn ca đi. Dạng gì đại tràng diện đều có thể gặp. liền này loại đều có thể trông thấy. Người nói khủng bố không khủng bố. Theo cửa thành mở ra, dạ côn đoàn người đi vào. Dạ Minh cùng đông môn mộng thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Dạ tần lộ ra hết sức xúc động trực tiếp chạy tới cha, mẫu thân. Đông môn mộng ôm lấy dạ tần cũng là yên tâm xuống tới, không có việc gì liền tốt. không có việc gì liền tốt. Cha, mẫu thân. Giả Côn nhìn xem phụ mẫu không có việc gì cũng là yên tâm lại. Giả Minh nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Giả Côn bả vai, không có việc gì liền tốt. Giả Minh nhìn về phía sau lưng mọi người. Bùi Thiên cùng Quan Thanh biết, Đông Tứ cùng Đát Tử cũng biết, Nguyên Trần cùng Phong Điền tự nhiên cũng biết. Thế nhưng cái kia liệt cốt cùng Tuyệt Thiên một bên Giả trùng trầm giọng hỏi, liền các ngươi rồi chúng ngũ nhạc mai phục bùi thiên không vui nói ra. Ngũ nhạc bên trong thế mà còn có như thế tâm cơ người. Ta phát đi cho tin tức của các ngươi chẳng lẽ một cách đều chưa lấy được xạ trùng chất vấn. bùi thiên nhìn chăm chú xạ trùng, chúng ta cho tới bây giờ chưa lấy được sảng này tin thậm chí thu đến báo tiệc. Xem ra ngũ nhạc là chặn được tình báo của chúng ta. Đông môn mộng thấp giọng nói ra. Nhưng mà xạ trùng lắc đầu. Không có khả năng khi đó ngũ nhạc cũng không vào đến Làm sao có thể chặn được tình báo giả minh lạnh cười nói Vậy chỉ có một loại khả năng tính Trong chúng ta có nổi ứng nghe được phụ thân nói có nổi ứng Giả côn liền cảm thấy Hẳn là cái kia lộ ra chính mình hành tung người nổi ứng Sự tình lập tức nhường không khí đều ngưng trọng mấy phần Giả trùng khẽ thở dài một tiếng các vị Vẫn là đi phòng nhị sự nói đi Quan Thanh nghi ngờ một tiếng, nơi này không cần chấn giữ sao bọn hắn không sẽ tiến đánh hạ đô. Giả Minh tử tốn nói. Mọi người nghe xong cũng là không hiểu ra sao, chỉ có thể trước đi tới trong phòng nhị sự. Diệp tướng quân. Ngươi bây giờ không nên tử thủ cứ điểm sao làm sao lại thối lui đến hạ đô bùi thiên mang theo chất vấn khẩu khí. Dù sao cứ điểm trọng yếu như vậy. Ngươi nên cùng nó cùng tồn phong. biết vừa mới chết nhiều ít người sao 300 vạn trong khoảnh khắc bị ngũ nhạc tiêu diệt, giả Tôn cũng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. 300 vạn người chính mình mặc dù có lực lượng rất mạnh, thế nhưng đối mặt một chút cấm kỵ, lại cũng vô dụng. Đạo thiên lôi này có lẽ ngay cả mình đều gánh không được. Vừa mới Đông Tứ cùng Đáp Tử cũng đã nói, không thể mạnh mẽ chống đỡ. Mặc dù có thần kiếm nơi tay, nhưng thần kiếm cũng không phải vạn năng căn bản không cứu vớt được những người kia. Giả trùng vẻ mặt ngưng tụ. Âm ao nói ra. Lần này ngũ nhạc tập kết nhân số vô tiền khoáng hậu. Thậm chí không biết từ nơi nào mời tới người. Cộng lại hết thảy năm thanh kiếm thần nghe được giả trùng. Giả côn đoàn người vẻ mặt một chầu. Nhất là liệt cốt cùng tuyệt thiên. Cái kia ngũ nhạc lại có năm thanh kiếm thần cái này huyền nguyệt đại lục đến cùng có bao nhiêu thần kiếm. Làm sao cảm giác như thế tràn lan tin tức này đến báo cáo cho lão tôn thượng. Vẫn là muốn cẩn thận một chút. Cẩn thận nữa mới được. Không đúng vậy chỉ có ba thanh kiếm thần. Giả tần lên tiếng nói ra. Giả minh tử tốn nói có lẽ chưa từng xuất hiện đi. Giả trùng trầm giọng nói ra. Ngũ nhạc lần này phô nhân đại quân. Giác thực rất lời hại. Năm thanh thân kiếm cũng là dệt hoa trên gấm. Nhưng là các ngươi biết vì cái gì giả gia quân muốn lui sao nói đến phần sau. Giả trùng căm tức nhìn bùi thiên. Hầu như đều muốn chỉ mũi. Sớm vào tháng trước, ta liền báo lên vật tư danh sách thế nhưng Thái Kinh chậm chạp không có có thành tựu hết kéo lại kéo ngũ nhạc hai lần tiến công. Đem chúng ta vật tư toàn bộ đánh mất rồi chúng ta lấy cái gì thủ thành Bùi Thiên nghe xong từ tốn nói. Đây cũng không phải là ngươi rút lui lý do. Ngươi giả trùng lập tức hướng phía Bùi Thiên đi đến. Bất quá giả minh trước ngăn chặn giả trùng. Đại ca. Trước yên tính một chút. Bùi Thiên tiếp tục nói. Bất kể nói thế nào cứ điểm là ngươi giả trùng giả ra quân nắm tay. ngươi quên tại thánh nhân trước mặt hứa hạ lời thề sao thành tại người tại hiện tại thành không có vì cái gì ngươi còn tại buổi thiên giả minh quay đầu nhìn chăm chú buổi thiên Phàng phất tại nói ngươi nói thêm câu nữa thử một chút lão tử đổi đầu của ngươi nhưng mà buổi thiên tiếp tục nói cứ điểm là chúng ta thái kinh môn cứ điểm không có 300 vạn viện binh quân chúng mai phục còn có nội gian giả trùng này chút trách ngươi có thể gánh chịu sao ngươi thả ngũ nhạc tiến đến Muốn hại chết bao nhiêu thái kinh người đó cũng là thánh nhân muốn kết quả Nếu như có thể cho đủ vật tư Nhất định có thể kéo tới các ngươi đến đáng tiếc thánh nhân không muốn ta giả ra quân thắng giả minh nhìn xem bùi thiên tử tốn nói Ngươi cho rằng đây là một cuộc chiến tranh vì thật cách này là thánh nhân lấy ra củng cố huyền thế phương thức Lúc này quan thanh đứng dậy Khuyên Giả vương ra Viện trưởng Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này Chúng ta hẳn là nghĩ một chút biện pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh. Giả Minh hử lạnh một tiếng đi đến bên cạnh. Giả Côn nhìn một chút Bùi Thiên. Cũng hử lạnh một tiếng. Đi đến phổ thân bên người. Cách này Bùi Thiên dựa theo ngươi ý tứ. Biết rõ muốn chết. Còn đứng lấy bất động chờ chết. Đây quả thực là ngu xuẩn cách làm. Tất cả mọi người cảm giác Bùi Thiên lời giải thích đơn giản liền là ngốc. Nhưng ở bồi thiên tâm lý, nếu thừa nhược, vậy liền tự nhiên muốn làm đến trên thân gánh vác cứ điểm trọng trách, nên đem này phần trách nhiệm gánh trên vai, mà không phải mang theo này phần trách nhiệm chạy đến mức những lý do khác. Theo bồi thiên, cái kia đều là mượn cớ, cho nên bồi thiên là thuộc về loại kia lão già, cứng nhắc sẽ không chuyển, giả côn lúc này nói ra. ta cảm thấy muốn chủ động xuất kích, chả, hai chúng ta hẳn là có thể kiềm chế lại hai thanh thần kiếm. mặt khác một thanh dao cho bọn hắn là được rồi. nhi tạp còn có hai thanh thần kiếm chưa hề đi ra, ngươi khẳng định muốn mạo hiểm như vậy sao? dạ minh trầm giọng hỏi. dạ côn vô cùng kiên định gật đầu. chả, hiện tại chỉ có lời dùng thần kiếm mới có thể đem ngũ nhạc xếp trở về. thái kinh là ngăn cản không nổi ngũ nhạc thế công. Dạ Minh cảm thấy nhi tử nói đúng, hiện tại chỉ có cùng tôn côn liên thủ buông tay đánh cược một lần Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 43 chương 423 thánh nhân tâm tư hai lão tam Ta cảm thấy không ổn Các ngươi hai cách muốn chiến thắng năm cái Cái này căn bản là không thể nào Dạ trùng trầm giọng nói ra cảm thấy loại phương pháp này không tốt, nguy hiểm quá cao Cái kia tăng thêm ta đây Liệt cốt đột nhiên đi ra Nhéo nhéo hai tay Kỳ thật vừa mới liền muốn thử xem thần kiếm uy lực Trong lòng cũng tốt có cách độ Dù sao thần kiếm uy lực Chỉ có lão tôn thượng thử qua Tuyệt thiên lúc này cũng đi ra từ tốn nói Lại tính ta một người Tuyệt thiên cùng liệt cốt ý nghĩ một dạng Đều muốn thử xem thần kiếm uy lực Vì tương lai tiến công chuẩn bị sẵn sàng Nhìn một chút thần kiếm còn có cái gì phương pháp phá dài Đông tứ cùng đáp từ tự nhiên cũng là một cổ lực lượng cường đại Bọn hắn mặc dù không có thần kiếm Nhưng lại có chính mình kiếm Mặc dù còn không có thần kiếm mạnh như vậy Nhưng cũng không kém được nhiều lắm Chỉ cần thực lực lần nữa đột phá Như vậy kiếm liền có thể đi đến trong truyền thuyết ba đoạn Cùng thần kiếm không sai biệt lắm Giả tần nghe bọn hắn nói lời Cũng muốn đứng ra nói một câu. Cũng coi như ta giả tần một cái thế nhưng giả tần biết mình thực lực. Căn bản là vô phương đứng ra. Lúc này giả tần, so bất cứ lúc nào đều khát vọng lực lượng. Thế nhưng đông tứ cùng đắt từ. Nghĩ không chút kiêng kỵ chiến đấu, cái kia nhất định phải giống vừa mới như thế, không là ở vào chiến tranh tình huống dưới. Dù sao vận dụng chính mình kiếm, cái kia chính là đang tỏa ra đạo lực, đến lúc đó bị xét đánh. Vậy thì phiền toái Giả tôn cũng hiểu rõ cái này đạo lực Cho nên nói đến chả, Chúng ta muốn rời xa chiến trường đến giải quyết Nếu như vậy Coi như đồng đạo lực Cũng sẽ không khiến cho thiên lôi Nếu như tại trước thành mở ra Cái kia chính là thuộc về trạng thái chiến tranh Cho nên muốn kéo xa một chút Thế nhưng ngũ nhạc sẽ lên làm sao trước đó ma tộc vây công thái kinh Đều không có thiên lôi buông xuống Vậy cũng chỉ có thể nói Ma tộc cùng thần tộc đều là lão thiên con ruột Lôi làm sao lại bổ con ruột đây Nhưng lúc đó quan thanh cũng sử dụng đạo lực Giả côn một đầu đang nghĩ Cái này thiên lôi có phải hay không còn có cái gì lỗ thủng Không nghĩ ra được Quan thanh rất là tán thành giả côn lời Xác thực như thế Nếu như kéo ra chiến đấu Hẳn là không tính chiến tranh có thể vận dụng đạo lực trước thử một chút đi giả côn đề nghị kỳ thật giả côn là nghĩ kéo dài khoảng cách một đánh một bằng thực lực của chính mình hẳn là có thể tốc độ cao giải quyết một cái sau đó phải chở những người khác chỉ cần đối phương không có thần kiếm như vậy một chút mối nguy sẽ bị hóa giải mất mà ở ngoài thành Bộ lạc người cùng thi lỗi lục tục ngo ngoe đi đến phi thuyền, bạc hiểu tự mình ở bên cạnh nhìn xem. Bạc hiểu, ta cảm thấy, nhường một thanh thần kiếm đi cùng tương đối tốt. Đứng ở một bên áo bào đen nhẹ nói ra. Bạc hiểu kỳ thật cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nhưng bây giờ chỉ có ba thanh kiếm thần. Nếu như rút lui một thanh bảo đảm tiến công thuận lợi. Như vậy bên này đem lâm vào mối nguy. Dù sao hiện tại dạ ra phụ tử liền có hai cái. Đông môn mộng không xác định có hay không. Nhưng nếu như bộ lạc bên này không có có thần kiếm che chở Nếu như một khi có thần kiếm ra tới. Như vậy chính là toàn quân bị diệt cuộc diện. Thánh nhân nếu như nói không có thánh kiếm bạc hiểu đánh chết đều không tin. Bạc hiểu áo bào đen trầm giọng hô. Bạc hiểu lấy lại tinh thần. làm sao vậy muốn hay không thần kiếm đi cùng lập tức liền muốn lên đường áo bào đen nghiêm túc nói ra lúc này ngươi cũng đừng ngẩn người Bạch hiểu vốn cho là cửa phá sẽ lưu lại có năm thanh kiếm thần ở đây tình huống là có thể đem nắm lấy nhưng bây giờ chỉ có ba thanh tình huống có chút không lạc quan giả minh cùng giả côn thật sự là hai cái khó giải quyết nhân vật kỳ thật tại vừa rồi liền là một cái cơ hội rất tốt thế nhưng bạch hiểu không dám làm như vậy dù sao chung quanh toàn bộ đều là người một nhà nếu như đánh thần kiếm ảnh hưởng đến phạm vi rất rộng nhân mã của mình khẳng định sẽ gặp phải tổn thương trước không muốn trực tiếp đi thái Kinh dọc theo trên đường thành trấn xiết đi qua chờ ta đem tình huống nơi này giải quyết liền sẽ tới hồi hợp bạch hiểu chỉ có thể thả chậm trinh chiến bước chân Quyết định tương giả phổ thân tử diệt trừ đi. Bằng không thì ba thanh kiếm thần liền muốn thủ tại chỗ này Bạch Hiểu cũng không dám dùng hai cái thủ. Dù sao giả minh uy danh đều truyền ra ngoài. Nhưng Bạch Hiểu không thể không cảnh giác. Tốt áo bào đen nói xong cũng hướng phía phi thuyền đi đến. Khổng lồ phi thuyền bầy trực tiếp chui vào tầng mây. Hướng phía gần nhất thành trấn bay đi. Một đường thẳng hướng thái kinh nhưng mà Bạch Hiểu hiện tại muốn làm. liền là đem chuyện bên này giải quyết một cái Đến mức giả ra quân Vẫn là muốn giết chết nguyên bản còn muốn giữ lại áp tâm thánh nhân Nhưng đổi chủ ý Không thể để cho bọn hắn ngăn chặn chính mình chinh chiến bước chân chủ yếu Vẫn là đi hai cái cách. cách này khiến bạch hiểu lòng tin có chút đồng siêu Tại hạ đô bên trong binh sĩ đem phi thuyền tình huống báo cáo Giả trùng nghe xong lộ ra càng thêm ngưng trọng Hiện tại không thể đang đợi, ngũ nhạc người đã xuất phát. Giả côn âm ao nói ra, lại mang xuống, người khác đều muốn đánh tới Thái Kinh. Tôn côn. Vậy chúng ta liền đi thử xem giả minh lên tiếng cười một tiếng. Rất có một đi không trở lại tư thế Chẳng qua là bên hung lập tức cho người vợ bóp. Người muốn là chết. Ta đông môn mộng tìm ai khi dễ đi a Bùi thiên cũng không có ngăn cản. Bởi vì đây là hy vọng cuối cùng. Thái Kinh có thể hay không thắng. liền xem dạ ra phụ tử. Tại phi thuyền bên trong áo bào đen cùng bộ lạc thủ lính cổ nhĩ chát cáp ngồi cùng một chỗ. Trước mặt hai người bày biện Thái Kinh địa đồ. Mà hai người theo hạ đô đến Thái Kinh vẽ lên một cây đường thẳng dọc đường thành trấn đều là mục tiêu. Cái gần nhất thành trấn tên là Phong Thành xem như tương đối lớn. Cái này khiến cổ nhĩ chát cáp rất vui vẻ. Tốt vừa mới cái kia một trận còn không có đánh đủ dùng cái này phong thành tới luyện tay một chút cổ nhĩ chát cáp đứng lên. Run run người bên trên quần áo. Lập tức tràn ngập ra một cỗ ghi quái mùi vị. Dù sao bộ lạc người là không có tắm rửa thói quen. Bọn hắn cả một đời chỉ tẩy hai lần. Lần đầu tiên là sinh ra tới. Lần thứ hai là chết. Trong lúc này nếu như muốn nói tắm rửa cái kia chính là mắc mưa Áo bào đen lập tức chặt chẽ nhíu mày. Bộ lạc này người là thật cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ đều muốn ấy Phi thuyền bầy tại trên tầng mây phương di chuyển nhanh chóng lấy. Mang theo sát ý vô biên mà ở phi thuyền bầy vài dặm bên ngoài. Một chiếc xe ngựa đỗ ở trong hư không. Ngựa là trong truyền thuyết lôi minh mã. Thấy lôi minh mã. Cái kia lượt sẽ muốn lên thánh nhân dù sao lôi minh mã. Đây chính là thánh nhân biểu tượng. Trước đó giả côn đem lôi minh mã đặt ở hạ đô. Giả trùng liền phái người đem lôi minh mã đưa về Thái Kinh. Mà thánh nhân trông thấy yêu thích lôi minh mã trở về cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thánh nhân bọn hắn muốn tới. Ngồi tại ngoài xe ngựa chính là thương minh, hôm nay là tới sung làm mã phu. Trưởng Tôn Ngự ngồi ở trong xe ngựa thấp giọng nói ra, so bản hoàng tính toán thời gian chậm một chút. Thương Minh thực sự không nghĩ ra, thánh nhân vì sao lại biết ngũ nhạc hành động? Trưởng Tôn ngự tự nhiên có thể nghĩ đến. Theo Bạch Hiểu cắt đứt hợp tác bắt đầu, Trưởng Tôn ngự liền biết Bạch Hiểu muốn làm gì lúc trước xạ trùng muốn vật tư. Trưởng Tôn ngự cũng biết, chỉ là cố ý đè ép xuống. Mục đích đúng là muốn cho Bạch Hiểu giúp mình giết giết Dạ gia quân, dù sao Dạ gia quân tại Thái Kinh danh vọng quá cao. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 43 chương 424 thánh nhân oai ba nhưng trưởng Tôn Ngự Hiểu rõ Bạch Hiểu. Bạch Hiểu đoán chừng sẽ không giúp mình. Mà lại sẽ lợi dụng dạ gia quân tới đối phó chính mình. Bởi vì trưởng Tôn Ngự Hiểu rất rõ Bạch Hiểu. Bởi vì Bạch Hiểu liền là nhóm đầu tiên đưa đi ngũ nhạc làm mật thám Thái Kinh người vi có thể làm cho Bạch Hiểu tiến vào ngũ nhạc Hoàng Thất. Trưởng tôn ngự cũng là tốn không ít công phu nhất là thu hoạch được quốc sư vị trí này đây chính là hy sinh tất cả che giấu mật thám mà những người này đều là bạc hiểu báo cáo quân chủ tự nhiên là tín nhiệm bạc hiểu cuối cùng thu được quốc sư vị trí nhưng thu hoạch được quốc sư vị trí bạc hiểu cảm thấy có năng lực cùng thánh nhân tiến hành đàm phán Thánh nhân khi đó đừng đề cập cỡ nào tức giận kém chút tức giận tới mức tiếp chạy đi ngũ nhạc ban được chết bạc hiểu. Đương nhiên cũng có thể đem bạc hiểu báo cáo cho ngũ nhạc. Thế nhưng nhiều năm nỗ lực liền không có. Cho nên thánh nhân thành công bị bạc hiểu uy hiếp. Tính là một loại cùng có lời cuộc diện. Mà giả tôn cùng tuyệt thiên tình báo. Trưởng Tôn Ngữ cũng không có nói cho bạc hiểu. Cho nên trưởng Tôn Ngữ suy đoán. Bạc Hiểu cũng thả mật thám tại bên cạnh mình Đến mức trưởng Tôn Ngự hôm nay vì cái gì tại đây bên trong làm một tên thái kinh thánh nhân Phải hiểu được thôi diễn chi thuật Tăng thêm tình báo vậy liền có thể ra kết luận Trưởng Tôn Ngự biết Bạc Hiểu lần công thành này nhất định có thể đi Dù sao mình đè ép vật tư Này đều công không được Như vậy Bạc Hiểu liền là một thằng ngu Mà lại đã nhiều năm như vậy Ngũ nhạc không có khả năng không có có thần kiếm Mà bạch hiểu biết cứ điểm có giả minh Không có hoàn toàn chắc chắn là sẽ không tới Cho nên trưởng tôn ngự kết luận Bạch hiểu bên kia thần kiếm không ít Ít nhất có thể sắp tối sáng ngăn chặn Nếu chế trụ Bạch hiểu khẳng định sẽ lợi dụng thần kiếm ngăn chặn Dạ minh Dĩ nhiên còn có giả côn nhưng bạch hiểu cũng biết mình không đơn giản Chắc chắn sẽ không mạo mỗi tiến công thái kinh Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là Một đường đánh tới Thái Kinh đi Chờ giải quyết xả ra phổ tử lại đến Đưa đi phi thuyền bạc hiểu khẳng định sẽ thật tốt lợi dụng Nhưng mà chính mình chỉ cần trên đường chờ lấy liền tốt Làm Thái Kinh thánh nhân nếu an bài như vậy Vậy sẽ phải có đối sách không thể để cho bách tính đi chịu chết Đây là một vị thánh nhân Việt Trưởng Tôn Ngữ nghe được thương minh Cũng là kết luận chính mình suy đoán. Bạch Hiểu. Ngươi là cái hạng người gì? Bản Hoàng còn không biết sao nếu như ngươi kịp thời tương giả ra quân tiêu diệt. Như vậy bản Hoàng vẫn phải ước lượng đo một cái. Đáng tiếc a ngươi còn muốn lấy từ nội bộ tan giá bản Hoàng. Thật là phi thường buồn cười. Chỉ thấy trưởng Tôn ngự đi ra xe ngựa. Thương Minh một bên chắp tay. Thánh nhân trưởng Tôn Ngữ cứ như vậy đi xuống xe ngựa. Đứng ở trong hư không Tay phải lập tức siết chặt một tố cương phong lập tức phun trào trên tầng mây Đem chọn cái tầng mây đều quyển chuyển động Thương minh nghiêm túc nhìn xem thánh nhân Cảm giác thánh con người thật kỳ quái Có đôi khi hung áp lên người một nhà đều giết Có đôi khi lại nghĩ đến bảo hộ con dân Hắn đến cùng là cái tốt, vẫn là cái xấu Thương minh đều nhìn có chút không hiểu làm Chỉ thấy thánh nhân tay phải nắm thần kiếm, chỉ có thể nhìn thấy một chút phong ngân. Bản hoàng thanh thần kiếm này tên là Gió Thanh Hồng, nó có thể khống chế gió. Trưởng Tôn Ngự Tử Tốn nói. Nhưng mà lời vừa mới vừa nói xong. Trong tay Gió Thanh Hồng tan biến. Trung quanh tầng mây phảng phất bị lưới đao cắt một vạn lần. Thương Minh rất rõ ràng cảm thấy lưới đao truyền ra tiếng thép. Bên người thánh nhân. Dấu quá sâu. Mà ở chân trời đã xuất hiện phi thuyền mặc dù bây giờ chẳng qua là hắc điếm Nhưng ngay lúc này liền muốn đi qua Tại bay trong đỏ Tất cả bộ lạc lộ ra hết sức hưng phấn Vừa mới trận chiến kia Căn bản cũng không có nữ nhân Nghe nói thái kinh nữ nhân từng cách thủy linh vô cùng Chờ sau đó nhất định phải điên cuồng hưởng thụ một chút Mà tại mặt khác một chiếc bay trong đỏ Một bộ quan tài trưng bày Bên trong đều nằm lấy thực lực bất phàm thi khôi Luyện thi người ship bằng ở quan tài phía trên Lặng lặng trầm tư Làm cho này lần tướng quân Cổ nhĩ chát cắp lộ ra rất có tự tin Đang cùng mấy cái phó tướng đàm tiếu Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười to Mà cách đó không xa áo bào đen trông thấy cái kia một ngụm răng vàng Liền cảm thấy ác tâm Bỗng nhiên một đạo kéo ghẹt tiếng nhường áo bào đen dừng một chút liền cổ nhĩ chát cắp đều cảm thấy mang theo nghi hoặc nhìn về phía áo bào đen. chưa kịp hai người kịp phản ứng, bịch một tiếng bên cạnh thế mà phá một cái lỗ thủng to phi thuyền bên trong khí lưu trong nháy mắt liền loạn. vô số bộ lạc phát ra tiếng kêu thảm. bị hút đi ra bên ngoài trên sàn nhà lưu lại thật sâu dấu năm ngón tay. nhưng phi thuyền có thể là tương đương nhanh. những bộ lạc này người vừa mới bay ra ngoài. Liền bị một cố lực lượng vô hình xoắn đến đập tan Mà lại phi thuyền bên trên lỗ sách cũng là càng ngày càng nhiều trước mắt thời gian Cao tốc bay lượn phi thuyền giải thể Theo một giải thể Bộ lạc người liền bị xoắn nát bộ lạc người cũng là có thiếu hụt Bọn hắn mặc dù thực lực cường hãn Thế nhưng lại không biết bay cho nên loại tình huống này Chờ đợi chỉ có tử vong Coi như không có bị thần kiếm treo cổ Cũng sẽ rơi xuống từ trên không ngã chết. Lúc này áo bào đen đứng tại trong tư không. Nhìn xem vừa mới còn đang trò cười mã nhí chát cáp. Hắn đưa tay ra. Ánh mắt mang theo khẩn cầu nhưng áo bào đen vừa mới vươn tay. Đã nhìn thấy ngựa ngươi đâm ngươi trong nháy mắt biến thành bụi phấn. Toàn bộ thương không vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Áo bào đen nhìn xem từng chiếc từng chiếc phi thuyền giải thể. Chính mình thi khôi đổi cũng ở trong đó Căn bản không kịp phản kháng liền bị xoắn thành dòng máu Chỉ sợ mười hơi đều không có toàn bộ đầu trời sạch sành xanh Chỉ còn lại có áo bào đen một người Áo bào đen quay đầu nhìn về phía nơi xa Bởi vì ánh nắng nguyên nhân áo bào đen chẳng qua là nhìn thấy hai đảo bóng đen đi tới Hai phe càng ngày càng gần cách xa nhau chỉ có ba trượng xa Áo bào đen xem lấy nam nhân ở trước mắt. Một thân màu vàng kim hoàng phục. Mang theo kinh ngạc nói ra. Ngươi là Thái Kinh Thánh Nhân đúng. Ta chính là Thái Kinh Thánh Nhân. Trưởng Tôn Ngự Tử Tốn nói. Ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này áo bào đen khó có thể tin. Thái Kinh Thánh Nhân không nên tại Thái Kinh Hoàng Cung sao tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu. Trưởng Tôn Ngự nhìn xem áo bào đen Tử Tốn nói. Ta xuất hiện tại Thái Kinh một nơi nào đó thật kỳ quái sao không làm sao ngươi biết lộ tuyến của chúng ta điều đó không có khả năng áo bào đen tầm mắt lộ ra nghi hoặc. Bạch Hiểu hắn không có nói cho ngươi. Kỳ thật hắn là Thái Kinh đặt ở ngũ nhạc mật thám sao nghe được trưởng tôn ngữ Áo bào đen trợn mắt hút mồm Bạch Hiểu chỉ nói là. Hắn cùng thánh nhân có giao dịch. Nhưng chưa nói qua chính mình là mật thám bạc hiểu làm sao có thể cùng áo bào đen nói chính mình là mật thám. Nhạy cảm như vậy từ Đó là càng ít người biết càng tốt. Trưởng Tôn ngự cười nói. Nhưng ngươi yên tâm. Cái này mật thám đã trở mặt. Nhưng ta vẫn là có thể đoán ra hắn muốn làm gì. Dù sao xảy ra chuyện như vậy. Không có sắp xếp của ta. Làm sao lại diễn biến thành dạng này ngươi an bài áo bào đen phảng phất muốn đã nứt ra Cứ điểm nếu như không có vật liệu lời Tối đa cũng liền đỉnh một lượng đợt thế công liền sẽ luôn hãm Thế nhưng cái kia bạc hiểu quá tham hiện tại khẳng định là dùng thần kiếm tại uy hiếp giả minh bọn hắn đi Nhưng phạm nơi này có một thanh thần kiếm Các ngươi cũng không đến mức dạng này Trưởng Tôn Ngự lộ ra doanh ra nụ cười